Khi gặp Khi gặp. 1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương, hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa. 2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được, cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ. 3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn, nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn. 4. Gặp người đã từng yêu bạn, nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu. 5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn, nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn. 6. Gặp người đã từng phản bội bạn, nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này. 7. Gặp người bạn đã từng yêu, nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu Bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao? 8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn, cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn. 9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn, hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi. 10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.